Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 793, Hạch đầu cự mảng Đinh, lại để cho Dương lỗi kinh ngạc không thôi chính là, một đau tự tin vô cùng kia rõ ràng không có phá vỡ phòng ngự trên ánh mắt của khô lâu hát mảng, giật mình, cực kỳ giật mình, không nghĩ tới khô lâu hát mảng này lại lợi hại như thế, chỗ phòng ngự ở con mắt mạnh mẽ như vậy, cùng loài rắn bình thường không giống, tầng phòng hộ trên ánh mắt của nó kia rõ ràng lợi hại như vậy. Nhưng mà một đau này của dương lỗi tuy chặn được, nhưng mà tạo thành thương tổn cho nó cũng không nhỏ, thân rắn cực lớn hướng phía dương lỗi trùng kích tới kia dừng lại, khi dương lỗi chuẩn bị sử dụng một kích mạnh nhất, kết liễu gia hỏa này, cửu khúc thông u xà kia chuyển động, liền ở trong nháy mắt này, dương lỗi tế ra tiên linh phù cấm ngừng thời gian, thời gian cấm ngừng, dương lỗi cười lạnh, không nghĩ tới cửu khúc thông u xà này còn rất biết nhịn, rõ ràng đợi lâu như vậy mới bắt đầu có động tác. Nhưng mà mình một mực đều chú ý đến nó, bằng không thì mình đã sớm toàn lực xuất thủ, chính là bởi vì phải thường xuyên phòng bị Cửu Khúc Thông U Xà, mình mới không có sử dụng tới đại tạo hóa chi thủ mạnh nhất. Tiên linh phù trong tay Dương Lỗi phát ra một đạo lực lượng thời gian pháp tắc chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt, toàn bộ thời không đều cấm ngừng rồi. Khô Lâu hắc mãn cùng Cửu Khúc Thông U Xà đều bị định trụ ở nơi đó, quả nhiên cường đại. Chứng kiến tình huống này, trong nội tâm Dương Lỗi không khỏi cảm thán. Nếu như mình có thể nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc, đạt tới trình độ như vậy, vậy thì sướng rồi, nhưng mà dương lỗi tinh tường, đây cũng không phải là trong thời gian ngắm có thể làm được, đoán chừng chờ mình phi thăng tiên giới, đi vào thiên tiên cấp cũng chưa hẳn có thể nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc này, mặc dù có thể nắm giữ, cũng tuyệt đối không có quy lực như vậy, thừa dịp hai tên gia hỏa này bị định trụ, dương lỗi lấy ra hổ phát đao, hai người này phòng ngự kinh người, không phải vũ khí bình thường có thể vạch phá, Mà bây giờ mình có thể miễn cưỡng sử dụng cũng chỉ có hổ phách đao rồi. Đánh rắn đánh dập đầu, dương lỗi dẫn theo hổ phách đao đi tới. Trong chớp nhón này liền cắt lấy đầu của khô lâu hát mãn. Mà thời điểm dương lỗi muốn cắt lấy đầu cửu khúc thông u xà, sự tình để cho dương lỗi kinh ngạc đã xảy ra. cửu khúc thông u xà kia rõ ràng hóa thành một đạo khói xanh. Sau đó không gian uống éo nhúc nhích, biến mất không thấy. Điều này làm cho dương lỗi mê hoặc không thôi. Phải biết rằng ở dưới chân thực ưng nhãn của mình Trên căn bản là không có gì có thể giấu giếm, chân thực ưng nhãn là có thể khám phá hết thảy nguy trang, mà lúc này đây hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết cửu cực tạo hóa trung kỳ khô lâu hắc mãn, đạt được 10 tỷ nguyên khí giá trị, đạt được 100 triệu điểm hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả trứng khô lâu hắc mãn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả thiên mặt tinh. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả long châu. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên" Đạt tới tứ tượng quy chân cấp 3, Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới tứ tượng quy chân cấp 4, chấm chấm chấm chấm Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới lục đạo luân hồi cấp 3, Kinh Hỷ, đây tuyệt đối là Kinh Hỷ, đẳng cấp tăng lên tới lục đạo luân hồi ngược lại là không coi vào đâu, mấu chốt nhất chính là, rõ ràng đã nhận được một quả Long Châu, Long Châu là vật gì, dương lỗi đương nhiên tin tường, Long Châu, Cái kia chính là vị trí tinh hoa của Long, tương đương với vũ hồn kim đan của võ giả, nếu như có thể hấp thu Long Châu, như vậy chẳng khác nào đã lấy được tinh hoa suốt đời của một con rồng, coi như là một võ giả tư chất bình thường, nếu như có thể luyện hóa Long Châu, như vậy phi thăng thượng giới, thành tựu tiên vị, cái kia cũng không phải việc khó gì, đương nhiên Long Châu cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy Long Châu nếu là tinh hoa của Long, cội nguồn sức mạnh của thần Long. Như vậy trong đó nhất định là ẩn chứa ý chí của nó, nếu muốn luyện hóa Long Châu, nhất định phải trước luyện hóa ý chí của con rồng này, hoặc là đạt được chân Long Long Châu này tán thành, bằng không thì căn bản không có khả năng, còn nữa chính là có một cường giả thực lực tu vi vượt xa chủ nhân Long Châu kia, xóa đi ý chí bên trong Long Châu, như vậy cũng là có thể, Long Châu cũng không phải tất cả Long đều có được, Long tộc có thể ngưng kết ra Long Châu, thực lực của nó cường đại, yếu nhất cũng tương đương với Kim Tiên có thể thấy được long châu khó được, không nghĩ tới rõ ràng ở trên người Khô Lâu Hắc Mãn tuôn ra một quả long châu, đây quả thực quá khó mà tin nổi, nhưng mà tưởng tượng, cái này chỉ sợ là Bách Hoa Tiên Tử cố ý lưu lại, Bách Hoa Tiên Tử là một siêu cấp cao thủ đại la kim tiên cảnh giới, muốn thu hoạch một quả long châu không phải việc khó gì, cho nên Khô Lâu Hắc Mãn này có được long châu cũng không kỳ quái, còn có một quả trứng sủng vật, trứng sủng vật của Khô Lâu Hắc Mãn, này ngược lại là một kiện đồ tốt Mình là không dùng đến, nhưng giao cho người thân cận mình cũng có thể, nếu như mình muốn thành lập thế lực của mình, có một khô lâu hắc mãn như vậy làm hộ sơn thần thú cũng không tồi, tuy không cường đại bằng những siêu cấp thần thú kia, nhưng cũng không tồi, ít nhất ở huyền nguyên tinh là không tệ rồi, còn có một đồ vật, cái kia chính là thiên mặt tinh, thiên mặt tinh này đối với dương lỗi mà nói, tựa như buồn ngủ gặp chiếu manh, tuyệt đối được cho là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Dương lỗi sớm muốn đem phong ẩn đao cùng hổ phách đao dung hợp, nhưng mà bởi vì luyện khí thuật của mình vẫn không có đạt tới cấp bậc kia, mặt khác cũng không có tài liệu phù hợp, mà thiên mặt tinh này lại là tài liệu luyện khí hiếm có, thích hợp vũ khí dung hợp nhất, đáng tiếc chỉ có một quả. Nếu mình muốn dung hợp phong ẩn đao cùng hổ phách đao, tối thiểu nhất cần chính miếng thiên mặt tinh, mặt khác còn cần một ít khoáng thạch khác, đương nhiên còn có một đồ vật trọng yếu, cái kia chính là hỏa diễm cần hỏa diễm cường đại hơn mới có thể làm được. Hơn nữa dương lỗi cũng cần đem luyện khí thuật tăng lên tới cảnh giới đại tông sư mới có thể thành công, thậm chí cần đạt tới tiên cấp. Nhưng mà dương lỗi có tự tin, trong 3 năm, thậm chí không cần 3 năm, trong một năm thời gian có thể đạt tới cảnh giới kia. Cho nên đối với dương lỗi mà nói, cần có nhất là tài liệu, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, như vậy đây hết thảy liền không lo lắng. Lúc này đây có thể nói là mùa thu hoạch lớn, Nhưng mà lúc này dương lỗi không dám có chút buông lỏng, bởi vì sự tình cửu khúc thông u xà kia, tên kia đột nhiên biến mất, cho dương lỗi một loại bất an, cảm giác vô cùng bất an, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, chương 794, nhược điểm thạch mãn. 1. Lúc này mặt đất bắt đầu rung rung, phản phất đã xảy ra địa chấn, dương lỗi cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang dựng dục, cổ lực lượng này cường hoành vô cùng, cảm thấy những biến hóa này... Thần sắc dương lỗi trở nên vô cùng ngưng trọng, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, bách hoa tiên tử này chẳng lẽ là muốn chơi chết mình sao, khôi lỗi, hổ hình khôi lỗi, dương lỗi muốn triệu hồi ra hổ hình khôi lỗi, lại kinh ngạc phát hiện, mình căn bản là triệu hoán không được, hổ hình khôi lỗi ở bên trong không gian của mình, căn bản là không cách nào triệu hoán đi ra, không chỉ có hổ hình khôi lỗi, thậm chí ngay cả vật gì đó khác cũng không được, bây giờ dương lỗi chỉ có dựa vào hổ phách đao trong tay mình rồi. Ẩm Ẩm, Ẩm Ẩm, theo sát lấy là tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cửa đá cách đó không xa ầm ầm sụp đổ, một cái đầu lâu cực lớn mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt dương lỗi, đó là một cái đầu rắn, đầu rắn cực lớn, cũng không phải cùng đầu lâu khô lâu hắc mãn trước đó như nhau, mà là một thạch đầu cự mãn, thạch đầu cự mãn này so với khô lâu hắc mãn còn muốn lớn hơn vài lần, không có một tia sống sinh mệnh, nhưng mà cái năng lượng khổng lồ kia, vi áp cực lớn kia, Từ trên người thạch đầu cự mãn này phát ra, lại để cho dương lỗi cảm giác run rảy, khủng bố, tuyệt đối khủng bố, thực lực của người này, tuyệt đối có thể so sánh với tiên nhân, thậm chí đạt đến cấp độ kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên đỉnh phong, thảm, lần này thật sự là thảm, gia hỏa này, dương lỗi không hề có một chút niềm tin, ở trước mặt thực lực cường đại như vậy, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là giả dối, chẳng lẽ mình không có biện pháp khác, chỉ có thể chạy trốn sao? Dương lỗi ý định thi triển thuấn tức thiên lý, nhưng vừa triển khai, lại phát hiện kỹ năng thuấn tức thiên lý căn bản là không có cách nào phát động, gợi ý của hệ thống, người chơi ở vào đặc thù không gian, thuấn tức thiên lý không cách nào phát động, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, thuấn tức thiên lý kỳ thật chính là một loại vận dụng đối với không gian pháp tắc, mà bây giờ mình ở vào một không gian đặc thù, thuấn tức thiên lý của mình tuy lợi hại, nhưng dù sao tu vi không đủ. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ vẫn không có đạt tới cấp bậc kia Cho nên đối với cái không gian này Căn bản là không cách nào phá vỡ rời đi Kỹ năng thuấn tức thiên lý phát động thất bại Cái đuôi cực lớn của thạch mãn kia hướng phía dương lỗi quét tới Mắt thấy muốn đánh ở trên người dương lỗi Chính là bởi vì thuấn tức thiên lý phát động thất bại Dương lỗi không có cơ hội thông qua không gian mộng ảo thoát đi rồi Biện pháp duy nhất chính là vô địch thủ hộ Vô địch thủ hộ Dương lỗi chợt quát một tiếng Lúc này đã không có cách nào đa tưởng rồi Vô ý thức Dương lỗi liền sử dụng tới vô địch thủ hộ Ấm Ẩm ầm Mặc dù là có vô địch thủ hộ Nhưng cả người dương lỗi vẫn bị tung bay Đụng vào trên tường đá cách đó không xa Nhưng cũng còn tốt Tuy cả người bị đánh bay Tầng tầng đâm vào trên tường đá Nhưng lại không có bị bất luận tổn thương gì Chấm chấm Sau khi đứng lại Hổ phách đao trong tay dương lỗi dơ lên cao cao Chợt quát một tiếng Hướng phía cự mãn kia một đao hung hăng bổ xuống Địa phương công kích, là chỗ bẫy tất của thạch mãn, ở dương lỗi xem ra, thạch mãn này cuối cùng vẫn là thuộc về loài rắn, như vậy nhược điểm của nó hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, đinh đinh đinh, lưỡi đao của hổ phách đao đập nện ở trên cổ thạch mãn, phát ra tiếng vang liên tiếp, vô số đống lửa phun ra, tạch tạch tạch, một kích này của dương lỗi, đối với thạch mãn căn bản cũng không có tổn thương gì, thân hình thạch mãn vạn vẹo, nguyên bản thân hình kéo thẳng, trong nháy mắt đứng thẳng, đầu ngẩn lên thật cao Con mắt kia cực lớn, nổi lên ánh sáng mảnh liệt, tia sáng này đem dương lỗi bao phủ ở bên trong, không được, dương lỗi cảm thấy nguy cơ, lui, lui về phía sau, dương lỗi mới di động không đến 1 mét, chỗ cũ trong nháy mắt bị ánh sáng màu đỏ đánh ra một hố đá to lớn, tảng đá cứng trắng trên mặt đất kia trong nháy mắt hóa thành hơi nước, khủng bố, quá kinh khủng, tuy mình tu luyện bất tử kim thân, nhưng dù sao mới nhập môn, công kích khủng bố như vậy, nếu như đánh ở trên người mình. Như vậy hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù không chết, vậy cũng muốn trọng thương A, làm sao bây giờ? Trong nội tâm dương lỗi khẩn trương, bây giờ mình muốn đối phó thạch mãn này, quá khó khăn, mình đổi tiên linh phù, tuy còn có hai lần cơ hội, nhưng mặc dù là định trụ rồi, thì tính sao, mình bây giờ căn bản không có tìm được nhược điểm của thạch mãn này, không cách nào ở trong vòng 30 giây thu thập hết thạch mãn này, cho nên mặc dù là định trụ cũng không có chút tác dụng nào. Dương lỗi đột nhiên nhớ tới, mình còn có chân thực ưng nhãn, bởi vì lúc trước thời điểm sử dụng tiên linh phù, thu chân thực ưng nhãn, mà lúc này đây lại quên mở ra, trong nội tâm mắng to, mình quá đần, thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng quên, có chân thực ưng nhãn, muốn xem nhược điểm của thạch mãn, đây còn không phải là chuyện dễ dàng, dám định thuật xem xét qua không thành công, nhưng chân thực ưng nhãn lại có thể làm được, mạnh mẽ lui về phía sau mấy mét, thừa dịp cơ hội này, Trong nháy mắt dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, trống thạch mãn kia gào thép một tiếng cực lớn, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung rảy, dương lỗi lui nữa, nhược điểm, nhược điểm ở nơi nào, dương lỗi một bên lui về phía sau, một bên tìm kiếm nhược điểm của thạch mãn, thực lực của thạch mãn này thật sự là quá kinh khủng, nếu như cứng đối cứng, quả thực là muốn chết, mình căn bản không có cách nào đánh nó, thậm chí ngay cả phòng ngự của gia hỏa này, mình cũng không có cách nào đánh vỡ. Cho nên chỉ có tìm kiếm nhược điểm, mình mới có cơ hội chiến thắng. Con mắt, không đúng, không phải con mắt, con mắt của thạch mãn này là một loại tài liệu đặc thù, căn bản là không có cách nào phá hư, trừ khi mình là đại la kim tiên. Con mắt không phải, bảy tất cũng không phải, đến cùng ở nơi nào, ồ, nhìn xem thạch mãn di chuyển nhanh chóng, dương lỗi phát hiện một ít mánh khóe, chân thực ưng nhãn nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện nhược điểm của thạch mãn, thân thể thạch mãn này khổng lồ, quy lực vô cùng nhưng vẫn có nhược điểm, nhưng mà cái nhược điểm này không rõ ràng, cũng làm cho người khó mà tin được, tử kỳ của ngươi đã đến, dương lỗi cười lạnh một tiếng, trong tay hổ phách đao châm chú nắm trong tay, trong mắt lué ra một đạo hàng quang, mình vẫn không có chật vật qua như vậy, có thể nói như là chó nhà có tan, đã tìm được nhược điểm của gia hỏa này, như vậy phải phát nổ nó, nhược điểm thạch mãn. một Lúc này mặt đất bắt đầu rung rung, phản phất đã xảy ra địa chấn,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 Nhược điểm thạch mãn 2. Gia hỏa này thực lực khủng bố như thế, cường đại như thế, đã đạt đến huyền tiên, thậm chí là kim tiên, nếu mình có thể bạo chết nó, khẳng định sẽ có thu hoạch lớn, những vật khác không nói, ngay cả nguyên khí giá trị cũng đủ để cho mình tăng lên mấy cấp bậc rồi, đạt tới bát quái ngưng thần chắc có lẽ không là việc khó gì, thậm chí tiến vào cửu cực tạo hóa cảnh giới cũng có khả năng, thân rắn cực lớn, lần nữa hướng phía dương lỗi bơi tới. Tốc độ cực nhanh, đã đến, chỉ chút nữa là công kích được rồi, dương lỗi cũng chuyển động, nhanh như ti chớp, cả người như là báo săn, thân thể căng thẳng, sau đó trong nháy mắt bột phát, cả người nhanh chóng lẽn đến trên người thạch mãn, một đao chém vào phần đuôi của thạch mãn, không sai, nhược điểm của thạch mãn này là cái đuôi của nó, nói như vậy, đối với loài rắn, cái đuôi không phải là vị trí trí mạng, mặc dù là toàn bộ cái đuôi bị chặt đứt, cũng sẽ không có uy hiếp tánh mạng gì. Chỉ cần không suy giảm tới bên trong cái đuôi đứt trời tối đa cũng chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi nhưng mà thạch mãn này không giống thạch mãn này toàn thân cao thấp đau thương bất nhập mà Duy chỉ có phần đuôi là nhược điểm cái gọi là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến nếu cắt đốt phần đuôi này là nhược điểm duy nhất như vậy chỉ cần mình đem cái đuôi cắt đứt như vậy mình có thể thông qua phần đuôi này công kích bên trong thạch thạchản từ đó tiêu diệt gia hỏa này đương nhiên mặc dù là đã biết phần đuôi của Thạchản là nhược điểm Nhưng cũng không phải dễ dàng làm được như vậy Một đao xuống dưới Vẫn là đống lửa văng thắp nơi Lực phản chấn cực lớn Để cho dương lỗi hổ khẩu rung lên Thiếu chút nữa ngay cả đao cũng cầm không chặt Mà lúc này thạch mãn biết rõ dương lỗi cửi trên người mình Thân thể khổng lồ không ngừng vạn vẹo Điên cùng tháo chạy Cái đuôi không ngừng đập nệnh lấy tường đá bốn phía Muốn đem dương lỗi hất xuống Mà dương lỗi cửi trên người cử mãn Bị gõ như vậy cũng không chịu nổi Tuy tu luyện bất tử b Nhưng mà rất đau, hơn nửa lực lượng này thật sự quá khổng lồ, nhưng mà cái này đối với dương lỗi mà nói, cũng là một loại tu luyện, như vậy đối với tu luyện bất tử kim thân quyết là vô cùng có trợ giúp đấy, đương nhiên dương lỗi cũng không nhàn rỗi, không ngừng dùng hổ phách đao chém lấy phần đuôi của thạch mãn, từng đao từng đao không gián đoạn, ở bên trong mấy chục giây ngắn ngủng, liền chặt không dưới ngàn đao, mỗi một đao lực đạo đều sẽ tăng thêm, nhưng mà thạch mãn vẫn không có gì thay đổi. Dường như dương lỗi công kích giống như là gãi ngứa cho nó, thạch mãn này không biết đau đớn, lại để cho dương lỗi đau đầu không thôi. Hơn nữa công kích mình lâu như vậy, cũng không thấy xuất hiện chuyển cơ, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Không, tuyệt đối sẽ không, dương lỗi tương tin vào hai mắt của mình, đây chính là chân thực ưng nhãn, tất nhiên không có sai đấy. Uống, dương lỗi mạnh mẽ tụ lên tu vi toàn thân, hổ phách đau phát ra quan mang rực rỡ, chết. Đi chết đi, bùm bùm bùm. Một loạt nổ mạnh, cả người dương lỗi bị quăng mạnh hơn, va chạm mãnh liệt để cho dương lỗi bị thương không nhẹ, một nguồn máu tươi từ trong miệng phun ra, xương quốc bị đụng gãy ba cái, mà lúc này cái đuôi của thạch mảng, đã bị dương lỗi trảm xuống dưới, thạch mảng đã mất đi cái đuôi, tự hồ hơi nắm giữ không được cân đối, bốn phía loạn chuyển, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị va chạm đến đất trung núi chuyển, giống như tùy thời sẽ sụp đổ, nhắc tới cũng kỳ quái, cái đuôi của thạch mảng đứt trời. Lực đạo liền thời gian dần qua nhỏ đi, dường như phần đuôi là năng lượng chi nguyên của thạch mãn, dương lỗi nâng hổ phách đao lần nữa, hướng phía nơi đuôi đức, đâm vào một đao, ầm ầm, âm, âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên, thạch mãn vỡ ra, cả người dương lỗi cũng bị đánh bay mấy mét, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thạch mãn, đạt được 10 tỷ nguyên khí giá trị, 100 triệu điểm hoái đối, đạt được một quả thạch mãn hồn châu, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới lục đạo luân hồi cấp 4 Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Lục đạo luân hồi cấp 5... chấm chấm chấm... chấm chấm chấm. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Lục đạo luân hồi cấp 9. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Thất tinh luyện cương cấp 1. Thất tinh luyện cương, không nghĩ tới mình rõ ràng lần nữa đạt đến Thất tinh luyện cương cảnh giới. Thất tinh luyện cương cùng Lục đạo luân hồi là kém một đại cấp độ, có thể nói Hiện tại thực lực của mình lần nữa tăng lên tới thất tinh luyện cương cảnh giới. Mặc dù là gặp được cửu cực tạo hóa đỉnh phong, dương lỗi cũng không hề e sợ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp huyền nguyên quyết tăng lên, đạt tới tầng thứ 15. Huyền nguyên quyết rõ ràng tăng lên, từ tầng thứ 14 tăng lên tới tầng thứ 15. Vận may này quả thực chính là nghịch thiên. Trước đó thoáng cái đem huyền nguyên quyết từ tầng thứ 8 trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 14. Bây giờ lần nữa tăng lên tới tầng thứ 15. Mặc dù không có như lần thứ nhất tăng lên lợi hại như vậy, nhưng đây cũng là khó lường rồi. Phải biết rằng huyền nguyên quyết của mình mới tu luyện bao lâu, hơn nửa mới vừa tăng lên tới tầng thứ 14, tới bây giờ mới chỉ mấy ngày mà thôi, lại lần nữa đạt đến tầng thứ 15. Tốc độ như vậy, quá kinh người, quá khó mà tin nổi. Huyền nguyên quyết đạt đến tầng thứ 15, dương lỗi cảm giác chân khí toàn thân bành trướng. Bây giờ chân khí của mình tuyệt đối có thể so sánh với cửu cực tạo hóa cường giả đỉnh cao, Thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Giờ phút này Dương Lỗi hoàn toàn tự tin. Muốn chiếm được bách hoa cung này thừa nhận. Nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu. Đem chân khí toàn thân vận chuyển mấy đại chu thiên. Sau đó đứng dậy. Nhìn xem thạch mãn bị mình đánh bạo. Chia năm xẻ 7. Biến thành từng khối đá vụn cực lớn. Trong nội tâm vẫn còn có chút buồn bực. Mình bây giờ nên tính là trải qua hai lần thảo nghiệm. Lại còn chưa có xuất hiện mánh kh đầu mối then chốt kia của Bách Hoa Cung hoặc là nói khí linh tòa tiên phủ Bách Hoa Cung này ở nơi nào chẳng lẽ còn muốn cho mình thảo nghiệm hay sao nghĩ tới đây trong nội tâm dương lỗi ngược lại là có chút khó chịu rồi lần một lần hai thì cũng thôi nếu lặp đi lặp lại nhiều lần vậy cũng không tốt dù cho người hiền lành cũng sẽ có thời điểm nổi giận khen két lúc này đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh cơ quan trong nội tâm dương lỗi âm thầm kính sợ chẳng lẽ lại có hoa chiêu gì rồi hả, đến đây đi, lão tử không sợ, tới một người giết một người, đến hai cái lão tử giết một đôi, dương lỗi dẫn theo hổ phách đao, nhìn chăm chú địa phương truyền đến âm thanh, khí thế đề thăng tới đỉnh phong, chương 796, cuối cùng gặp chính chủ. Tuy bây giờ dương lỗi có lòng tin đối phó cửu cực tạo hóa đỉnh phong cường giả, nhưng mà nơi này không giống, không phải sùng vũ đại lục, nơi này là bên trong bách hoa cung, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Ngay cả Minh Nguyệt là tiên nhân đạt tới huyền tiên cảnh giới như vậy cũng có, như vậy xuất hiện một tiên nhân cấp thiên tiên lại có cái gì không có khả năng, cho nên Dương Lỗi vẫn còn có chút kính sợ cùng lo lắng. Vượt quá Dương Lỗi dự kiến, địa phương truyền đến thanh âm kia, không có tiếp tục xuất hiện đối thủ cường đại, mà là một con đường. Cái thông đạo này có thể nói giống như là Điêu Lan Ngọc Bích, xem vô cùng xa hoa, nhưng trọng yếu nhất không chỉ xa hoa mà thôi, mà là tài liệu kiến tạo đường đi, đều là Ngọc Thạch Thượng Đẳng. Những ngọc thạch này, nếu như thả vào tu luyện giới, đây tuyệt đối là vật báo vô giá, những hàng ngọc thượng đẳng này có thể trợ giúp tu luyện, có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ tỉnh khí, đề cao tốc độ tu luyện, còn có thế để phòng tẩu hỏa nhập ma, sau lưng cái thông đạo này đến cùng có những gì? Dương lỗi cũng không dám khẳng định, có phải có kẻ địch hay không? Cũng không rõ ràng lắm, tuy chân thực ưng nhãn có thể chứng kiến một ít, nhưng tu vi của mình vẫn là quá yếu. Không cách nào hoàn toàn nhìn thấu Chẳng qua hiện nay mình không có lựa chọn Mặc dù phía trước là đầm rồng hang hổ Mình cũng không có bất kỳ cơ hội lựa chọn Cho nên hiện tại dương lỗi Có thể dựa vào duy nhất chính là toàn năng Tu luyện hệ thống Sau nữa chính là cẩn thận Vạn phần cẩn thận Sau đó nhìn xem sau lưng cái thông đạo này Rốt cuộc là cái gì Hoặc là sẽ có địch nhân cường đại ra sao Hít một hơi thật sâu Dương lỗi lần nữa nắm chặt hổ phách đao Bước đi mạnh mẽ uy vũ Từng bước một hướng phía trước đi đến, đạp vào đường đi, dương lỗi cảm giác tinh thần của mình chấn động, chân khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn không ít, lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục, thậm chí có thể vượt qua mình chăm chú tu luyện rồi. Cái đường đi hàng ngọc này, quả nhiên là lợi hại, đây tuyệt đối không kém những bảo địa tu luyện bên trong huyền cơ môn kia, thậm chí còn hơn, làm cho dương lỗi cũng muốn dừng lại, chăm chú tu luyện một phen rồi, nhưng mà dương lỗi biết rõ. Lúc này cũng không phải là thời cơ dừng lại tu luyện tốt nhất, chờ mình thu phục, triệt để nắm giữ bách hoa cung này, trở thành chủ nhân của bách hoa cung. Hết thảy nơi này đều là của mình, đến lúc đó muốn tu luyện như thế nào, liền tu luyện như thế đó, không tất yếu gấp ở nhất thời. Hơn nữa lúc này tu luyện vẫn có nguy hiểm, ở chỗ này dương lỗi đã cảm thụ qua, có thể nói là từng bước nguy cơ, sinh tử một đường, đi khoảng một lúc, dương lỗi liền đi tới một địa phương khoáng đạt, nơi này là một thạch thất. Bốn phía thạch thất này đều là một ít ngọc thạch, những ngọc thạch này, so với hàng ngọc trước đó còn tốt hơn mấy lần, đây là cực phẩm noãn ngọc, không có trên ngàn vạn năm thời gian, là không thể nào có, vật như vậy, đối với một võ giả mà nói, quả thực chính là vật báo vô giá, thậm chí đối với tiên nhân mà nói, cũng là như thế, đại thủ bút, đây mới thực sự là đại thủ bút, mặc dù là đại la kim tiên bình thường cũng sẽ không có nhiều cực phẩm noãn ngọc như thế, lại dùng cực phẩm noãn ngọc như vậy làm vách thạch thất. Đây quả thực là phung phí của trời, thực phẩm noãn ngọc như vậy, nếu như dùng để luyện khí, dùng để chế ngọc phù, như vậy kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một kiện thượng đẳng tiên khí. Noãn ngọc ở nơi này cộng lại, đủ có thể chế tắt mấy chục kiện thượng phẩm tiên khí, thậm chí còn có thể làm ra tuyệt phẩm tiên khí. Ngay thời điểm dương lỗi cảm thấy tất tắc kêu kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo trắng, này làm cho dương lỗi hoảng sợ, lập tức lùi lại mấy bước, hổ phách đao chăm chú nắm trong tay. Nhìn chầm chầm thân ảnh áo trắng kia Khí thế đột nhiên tăng lên mấy lần các cao tập trung Một khi đối phương có bất luận dị động gì Liền phát động công kích Đem nguy hiểm giảm xuống đến mức độ thấp nhất Ngươi là ai Dương lỗi một cái giám định thuật đi qua Rất hiển nhiên đã thất bại Căn bản là không có cách nào biết được Bất kỳ tin tức gì của thân ảnh áo trắng kia Ta là ai Ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao Thân ảnh áo trắng kia xoay người lại Nhìn xem dương lỗi lộ ra một ít cười khẽ Ngữ khí thản nhiên nói, ngươi, ngươi là ký linh của Bách Hoa Cung, dương lỗi nhìn xem nàng xoay người lại, mở to hai mắt nhìn, cái khí linh này lớn lên thật đẹp, không có kém minh nguyệt trúng nữ chút nào, lông mi hình lá liễu, khuôn mặt trứng ngỗng, phía dưới lông mi công công là một đôi mắt to rất biết nói chuyện, ngập nước, trong suốt, tóc đen mượt mà tràn ở bên hông, một thân váy dài tuyết trắng, cả người giống như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, gọi ta là Bạch Liên, cô gái kia nói, được rồi. Bạch Liên cô nương, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng để cho ta được đến bách hoa cung, ta nghĩ ngươi cũng nên biết, trước khi bách hoa tiên tử rời đi nơi này, cũng đã đem nơi này giao cho ta, dương lỗi nhìn xem nàng nói, trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng, nếu như mình muốn thu được bách hoa cung này, không chiếm được nàng thừa nhận, vậy căn bản là không thể nào, nếu như mình muốn cưỡng ép cướp lấy, vậy càng không có khả năng, Bạch Liên làm khí linh của bách hoa cung, nếu như mình muốn cường đoạt, Làm không tốt sẽ được không bù mất Thậm chí có khả năng ngay cả tính mệnh Cũng sẽ mất ở nơi này Ngươi nói sai rồi Mặc dù chủ nhân nói cho ngươi Nhưng nếu như ngươi không thể thông qua khảo nghiệm của ta Ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ Hơn nữa Cái kia chẳng qua là một đám phân thân của chủ nhân mà thôi Bạch liên lường dương lỗi một chút Đối với hắn có chút kinh thường Cái kia phải thế nào mới có thể được ngươi tán thành Trong lòng dương lỗi có chút tức giận Nhưng mà cũng không dám biểu hiện ra ngoài Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, kỳ thật ngươi đã được ta đồng ý, Bạch Liên nhìn xem dương lỗi nói, nếu như không phải ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy ta sao, ta thông qua khảo nghiệm, dương lỗi vốn là sửng sờ, sau đó Kinh hỉ nhìn xem Bạch Liên nói, đúng vậy, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta rồi, nhưng nếu ngươi muốn trở thành chủ nhân của ta, vẫn còn xa xa không đủ, thực lực của ngươi bây giờ quá kém, trừ khi thực lực của ngươi vượt qua ta. Khi đó, ta mới có thể chính thức nhận ngươi làm chủ, hiện tại ngươi chỉ có thể vận dụng một bộ phận quyền lực của Bách Hoa Cung. Bạch Liên nói xong, vung tay lên, liền xuất hiện một đạo Bạch Quang chui vào trong ốc dương lỗi. Dương lỗi cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn vài thứ, tinh tế xem xét một chút. Đây là pháp quyết sử dụng Bách Hoa Cung, chương 797, đường tắt đi thông vô cực đại lục. Vốn dương lỗi còn có chút bận tâm, khả năng này là một âm mưu, nhưng hiện tại yên tâm rồi. Những pháp quyết này là thực, hơn nửa lúc này Dương Lỗi cảm giác mình cùng cả Bách Hoa Cung thành lập nên một ít liên hệ kỳ dị. Tuy không thể hoàn toàn khống chế Bách Hoa Cung này làm tiên phủ, nhưng muốn ở bên trong Bách Hoa Cung tới lui tự nhiên, vẫn là rất dễ dàng. Bạch Liên, Dương Lỗi, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi hay sao? Bạch Liên nhìn xem chủ nhân tương lai kia của mình, trong nội tâm vô cùng không cam lòng, lại nghĩ mãi mà không rõ, tại sao chủ nhân muốn vứt bỏ mình? Tại sao lại đem mình giao cho một người như vậy, hơn nữa còn là một nam nhân, một tiểu tử tu vi còn chưa tới thiên tiên, là như thế này, ta muốn biết, bách hoa cung này có phải có đường đi trực tiếp đi thông vô cực đại lục hay không, dương lỗi nhìn xem bạch liên hỏi, ngẫm lại dương lỗi cũng có chút buồn bực, mình bây giờ mặc dù đã trở thành chủ nhân của bách hoa cung, nhưng lại căn bản không có biện pháp sử dụng bách hoa cung, thậm chí ngay cả khí linh cũng không nể mặt mũi của mình, muốn biết gì đó. Mình còn phải ăn nói khép nét, nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường, dù sao tu vi của mình quá yếu, mặc dù trên người mình có tiên khí cường đại, thậm chí là tiên thiên linh bảo, chúng nó đều có khí linh, mà những khí linh cường đại này đều có cao ngạo, cho nên ở trước khi mình không có mạnh mẽ, chúng nó căn bản sẽ không cùng mình liên hệ, để cho mình triệt để điều động chúng nó, nhưng mà dương lỗi tin tưởng, thời điểm mình có thể triệt để khống chế bọn nó chắc chắn sẽ không quá xa chỉ cần tu vi mình đạt tới Đại La Kim Tiên, như vậy liền đủ để khống chế chúng nó rồi, có, Bạch Liên nói, ngươi muốn đi vô cực đại lục sao, thật sự là tốt quá, ta xác thực muốn đi vô cực đại lục, nhưng mà bởi vì hiện tại đường đi đi thông vô cực đại lục, trở nên nguy cơ trùng trùng rồi, cho nên vì lý do an toàn, không thể không tìm phương pháp khác, Dương Lỗi nghe nàng vừa nói như vậy, tâm tình cao hứng không thôi, chỉ cần có đường, vậy thì thật quá tốt, liền không cần phải đi mạo hiểm rồi, Ngươi không nên cao hứng quá sớm." Bạch Liên nghe được Dương Lỗi nói như vậy, ngữ khí thản nhiên nói, "Có ý tứ gì?" Trong lòng Dương Lỗi có loại dự cảm xấu, nhìn xem Bạch Liên nói, mặc dù có đường đi, nhưng cũng không phải dễ đi như vậy, trên đường đi vẫn là khó khăn từng tầng tầng, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Bạch Liên nhìn xem Dương Lỗi cái dạng này, trong lòng có chút chán ghét, gia hỏa này làm sao lại không hề có một chút lòng cầu tiến? Phải biết rõ chủ nhân của mình bây giờ là đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, tiểu tử này, ngay cả một chút khiêu chiến nho nhỏ cũng lo lắng sợ hãi, vậy sau này làm sao có thể thành siêu cấp cường giả? a dương lỗi nghe xong lại sửng sờ, hoàn toàn không ngờ sẽ là kết quả như vậy, nếu như mình đi qua cũng có chút khó khăn, cái kia xem ra thật đúng là không phải đơn giản như vậy, phải biết rằng thực lực của mình bây giờ, đây chính là đủ để đối phó cửu cực tạo hóa đỉnh phong, đây cũng chính là nói. Cái lối đi kia rất có thể có trở ngại đạt tới thiên tiên. Ngươi thật không có con đường an toàn một điểm sau. Dương lỗi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nhìn xem Bạch Liên nói, không có, đây là đường tắt duy nhất. Đương nhiên ngươi cũng có thể đi con đường kia, cũng chính là con đường mà các ngươi biết đến. Con đường kia nguy hiểm tuy muốn nhỏ hơn một chút, nhưng mà lộ trình là gấp trăm lần con đường này. Bạch Liên nói, muốn đi con đường nào, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Lộ trình là gấp trăm lần, trong nội tâm Dương lỗi buồn bực. Nói như vậy, lộ trình kia rất xa, cái này đối với dương lỗi mà nói, ngược lại là không có gì, nhưng mà có thể đi đường tắt, dương lỗi tự nhiên là hy vọng đi đường tắt rồi, thời gian của mình vẫn còn có chút gấp cáp, mình chỉ có 10 năm thời gian, ở trong 10 năm thời gian, mình nhất định phải khống chế vô cực đại lục, cho nên nếu như có thể sớm một chút đi qua, vậy dĩ nhiên là tận lực sớm một chút đi qua cho thỏa đáng, gấp trăm lần lộ trình cũng ý nghĩa phải nhiều ra gần 100 lần thời gian. Nhưng mà trong đường tắc tính nguy hiểm tương đối cao, trước đó nghe nói con đường đi thông vô cực đại lục kia, cũng đã được lưu truyền đến mức huyền diệu khó giải thích rồi, mà đường tắt này rõ ràng còn muốn nguy hiểm hơn, vậy thì càng làm cho dương lỗi cảnh giác, phải, đương nhiên nếu như thực lực của người đạt tới thiên tiên cảnh giới, có thể khởi động thượng cổ truyền tống trận, trực tiếp tiến vào vô cực đại lục, không cần đi qua hai lối đi này rồi, Bạch Liên lại nói, truyền tống trận, dương lỗi nghe vậy ánh mắt sáng lên, Bạch Liên, Ngươi là nói còn có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến vô cực đại lục, đúng vậy, nhưng mà muốn khởi động truyền tống trận cũng không phải dễ dàng như vậy, cần tiên linh chi khí, cái kia là cần ngươi đạt tới thiên tiên cảnh giới, đương nhiên nếu như ngươi có thượng phẩm tiên thạch, cũng có thể làm được, Bạch Liên gật đầu nói, tiên thạch, đúng vậy, là tiên thạch, nhưng mà ngươi không nên đánh chủ ý lên ta, tuy trong bách hoa cung có tiên thạch, nhưng ta sẽ không cho ngươi hơn nửa dọc theo con đường này ta sẽ không trợ giúp ngươi quá nhiều, trừ phi ngươi lâm vào cảnh sống chết trước mắt chân chính, bất đắc dĩ, ta mới có thể trợ giúp ngươi, cho nên thời điểm ngươi chưa lâm vào tuyệt cảnh, ta là không thể nào ra tay giúp ngươi. Bạch Liên thấy Dương Lỗi nhìn mình, vội nói, vì cái gì, trong nội tâm Dương Lỗi sửng sờ, nói đùa, mình bây giờ cũng đã là chủ nhân Bách Hoa Cung, chẳng lẽ ngay cả tư cách sử dụng một ít tài nguyên của Bách Hoa Cung cũng không được sao? Nếu như là như thế, Chính mình làm chủ nhân của Bách Hoa Cung còn có thể dùng làm cái gì? Còn bằng không làm thì hơn, vì muốn ngươi trưởng thành nhân chóng hơn. Bạch Liên nói như thế nào cũng là một kiện hậu thiên chí bảo. Nếu như ngươi cũng không đủ thực lực, như vậy cũng không xứng làm chủ nhân của ta. Nếu như không phải xem mặt mũi Bách Hoa tiên tử chủ nhân của ta lúc trước, ngươi căn bản không có cơ hội này. Bạch Liên nói, được rồi, nếu ngươi không chịu cho ta tài nguyên, vậy tại sao còn muốn nhận ta làm chủ nhân đây? Trong nội tâm Dương Lỗi phẫn nộ, ngữ khí nói với Bạch Liên cũng không tốt thế nào, ngươi cho rằng ta muốn sao, Bạch Liên lường Dương Lỗi, nói, thật không biết chủ nhân vì sao nhìn trúng tiểu tử ngươi, thực lực yếu không nói, còn nhát gan như vậy, ta nhát gan, Dương Lỗi tức giận, lại còn nói hắn nhát gan, nói đùa, chính mình rõ ràng biến thành người nhát gan, đây đúng là trò cười to lớn, chẳng lẽ không đúng sao, Bạch Liên hỏi ngược lại, chương 798, giao dịch với Bạch Liên tính toán, không so đo với ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, ta trở thành chủ nhân của ngươi chính là vinh hạnh lớn nhất của ngươi, về phần tiên thạch, ta sẽ không lấy của ngươi, dù sao Minh Nguyệt cũng là tiên nhân, nàng có thể mở truyền tống trận ra, dương lỗi ngẫm lại, hắn nhớ tới Minh Nguyệt cũng là tiên nhân, hơn nữa còn là một huyền tiên, muốn mở truyền tống trận ra không phải việc khó gì, ta rất chờ mong nhìn thấy ngày đó, Bạch Liên hơi kinh thường nhìn dương lỗi, hừ, không cần tiên thạch của ngươi, Ta cũng có thể mở truyền tống trận, không nên quên, Minh Nguyệt chính là huyền tiên, Dương Lỗi lạnh lùng nói, không có khả năng, Minh Nguyệt là huyền tiên không sai, nhưng nếu như nàng rời khỏi Bách Hoa Cung thì lập tức bị pháp tắc hạn chế, sẽ lập tức mở thiên môn rời khỏi thế giới này, Bạch Liên lắc đầu nói, không thể rời khỏi Bách Hoa Cung, Dương Lỗi nhìn qua Bạch Liên, Dương Lỗi mặc dù biết nhưng hỏi rõ ràng vẫn tốt hơn, mặc dù nói không thể rời khỏi Bách Hoa Cung, nhưng mà rời khỏi vài phút vẫn có thể mà. Trong chốc lát cũng không được sao, không được, một khi đi ra ngoài sẽ bị phát tắc chi lực đảng dắt Bạch Liên nói, cho nên, ta khuyên ngươi nên chết tâm này đi, thật không được, ngươi không phải đang dối gạt ta đấy chứ, dương lỗi có chút bán tính bán nghi hỏi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nàng chết, vậy có thể đi thử ra, Bạch Liên nói, như vậy thì thôi, dương lỗi thật không dám làm như vậy, vạn nhất nếu Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, vậy cũng không xong, cái này không được, chính mình vẫn có thủy linh tinh. Thủy Linh Tinh cũng có tiên linh chi khí, có lẽ có thể, nhưng mà hỏi thăm vẫn tốt hơn, xem ra, ngươi còn có chút lương tâm, Bạch Liên lạnh lùng nhìn Dương Lỗi, Thủy Linh Tinh có thể mở truyền tống trận ra hay không, Dương Lỗi lại nói, Thủy Linh Tinh, ngươi còn có Thủy Linh Tinh, Bạch Liên kinh ngạc nhìn qua Dương Lỗi, có chút không dám tin tưởng, Thủy Linh Tinh chính là đồ tốt, so với tiên thạch bình thường còn ít hơn, tại thế giới này, trên căn bản là không có khả năng tồn tại Thủy Linh Tinh. Mà dương lỗi chỉ là phàm nhân mà thôi, rõ ràng có thủy linh tinh, đây là chuyện khiến nàng cảm thấy vô cùng khó tin. Dương lỗi gật gật đầu, đúng vậy, ta có một ít thủy linh tinh, không biết thủy linh tinh có thể mở truyền tống trận ra hay không. Thủy linh tinh linh khí tinh khiết, tự nhiên là có thể, chẳng qua nếu như dùng thủy linh tinh thì quá phong phí của trời. Bạch Liên nhìn qua dương lỗi, ngữ khí vẫn mang theo nét kinh thường nhàng nhạt. Thì tính sau không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng thủy linh tinh. Dương lỗi nói Như vậy, nếu như ngươi mang Thủy Linh Tinh cho ta, ta sẽ mở truyền tống trận thay ngươi, như thế nào? Bạch Liên suy nghĩ rồi nói ra, Thủy Linh Tinh đối với Bạch Liên mà nói có trợ giúp rất lớn, tuy bản thân mình là hậu thiên chí bảo, nhưng mà hiện tại sớm không có uy năng như trước, bởi vì đại chiến lúc trước hao tổn quá lớn, thực lực hôm nay cũng chỉ sánh bằng tuyệt phẩm tiên khí, còn kém xa hậu thiên chí bảo, có thể, dương lỗi suy nghĩ rồi trả lời, tuy không biết Bạch Liên muốn Thủy Linh Tinh làm cái gì? Nhưng đối với mình mà nói, cũng không có chỗ hỏng gì, đã nàng mở miệng thì hắn đương nhiên không cự tuyệt, dù sao truyền tống trận ở địa phương nào, chính mình còn không biết, cần nàng trợ giúp mới được, ngươi thực sự có thủy linh tinh, Bạch Liên vẫn có chút không dám tin tưởng, đúng vậy, ta thật sự có, nói xong, dương lỗi xuất ra một quả thủy linh tinh, một quả hạ phẩm thủy linh tinh, đưa cho Bạch Liên, quả nhiên là thủy linh tinh, tiếp nhận thủy tinh Lang trong tay của dương lỗi xong, Bạch Liên lộ ra vẻ kích động, Chỉ cần có đầy đủ thủy linh tinh, thực lực của nàng sẽ khôi phục tới mức đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng khôi phục tới tình trạng hậu thiên linh bảo. Mặc dù không có lợi hại như hậu thiên chí bảo, nhưng còn mạnh hơn tiên khí nhiều. Ngươi có bao nhiêu thủy linh tinh? Bạch Liên nhìn qua dương lỗi, thủy linh tinh, ta cũng có không ít, nhưng ta nghĩ ta muốn sử dụng truyền tống trận, có lẽ dùng không cần nhiều thủy linh tinh a Dương lỗi là người nào, đương nhiên nhìn ra khát vọng của Bạch Liên đối với thủy linh tinh, hơn nữa là cực kỳ khát vọng Điều này cũng chứng minh, Thủy Linh Tinh đối với Bạch Liên mà nói rất trọng yếu, đây là một tin tức cực kỳ có lợi với hắn, tuy Dương Lỗi còn không rõ ràng, vì cái gì Bạch Liên lại khát vọng với Thủy Linh Tinh như thế, nhưng đây là chuyện tốt, lợi dụng nhược điểm của Bạch Liên, bản thân mình có được nhiều chỗ tốt, tối thiểu nhất trong Bách Hoa cung này, rất nhiều tài nguyên cũng có thể được hắn lợi dụng, xác thực không cần bao nhiêu, nếu là hạ phẩm Thủy Linh Tinh, một quả là đầy đủ. Bạch Liên nhìn qua Dương Lỗi nói, nhưng mà Ta cần thủy linh tinh, rất nhiều thủy linh tinh, hơn nửa phẩm chất càng cao càng tốt. Chỉ cần ngươi có thủy linh tinh, ta có thể dùng những vật khác đổi với ngươi. Trong bách hoa cung này, ta nghĩ có rất nhiều thứ mà ngươi cần. Lúc trọng yếu, ta còn có thể giúp ngươi giải quyết một ít vấn đề, giải quyết khó khăn cho ngươi hoặc là địch nhân. Tốt, thành giao, chỗ ta có 1.000 miếng hạ phẩm thủy linh tinh, 100 miếng trung phẩm thủy linh tinh cùng một quả thượng phẩm thủy linh tinh, trước cho ngươi đi. Dương lỗi xuất ra một bộ phận thủy linh tinh đưa cho Bạch Liên nói, nhìn thấy Dương lỗi như thế, Bạch Liên càng dùng ánh mắt khác đối đãi với Dương lỗi, nói ra, ngươi cứ như thế cho ta, chẳng lẽ không lo lắng ta đoạt thủy tinh linh của ngươi sao, sẽ không, ta tin tưởng nhân phẩm của bác hoa tiên tử. Dương lỗi cười cười nói, đối với Bạch Liên mà nói, tuyệt không quan tâm cường đoạt đồ vật của mình, nói đùa, nàng có thể nhịn được sao, hệ thống tu luyện toàn năng ngay cả lão và pháp hải trong thế giới mộng ảo cũng không cảm ứng được có thể thấy hệ thống tu luyện toàn năng của mình cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào, cho dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng đừng mong cướp lấy, chớ nói chi là một khí linh như Bạch Liên, ngươi nên bỏ suy nghĩ này đi, nhưng mà lời này của ngươi cũng là nói thật, Bạch Liên ta với tư cách là khí linh của Bách Hoa Tiên Tử thì làm sao có thể làm chuyện này chứ, Bạch Liên nghe được Dương lỗi nói như vậy, hết sức hài lòng gật đầu nói, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, không nói gạt ngươi, ta vốn là hậu thiên chí bảo, Nhưng vì đủ loại nguyên nhân, hôm nay cảnh giới rơi xuống, hiện tại còn không bằng tuyệt phẩm tiên khí, mà thủy linh tinh của ngươi có thể trợ giúp ta, giúp ta khôi phục tu vị, đương nhiên, ta sẽ không để ngươi ăn thịt thòi, ngươi cho ta thủy linh tinh, ta có thể cho ngươi tiên thạch, còn cho ngươi các loại tiên pháp, lúc trọng yếu còn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, tốt, cảm tình tốt, dương lỗi không nghĩ tới bạch liên lại thẳng thắn với mình như vậy, thật ra khiến dương lỗi kinh ngạc, ngươi còn có thủy linh tinh không? Chương 799, Biện pháp dẫn người phi thăng Bạch Liên thu hồi thủy tinh linh mà dương lỗi cho nàng, lại hiếu kỳ nhìn dương lỗi, nói, còn có một chút, nhưng ta còn chỗ dùng. Dương lỗi nhìn thấy biểu lộ của Bạch Liên, biết rõ nàng khát vọng với thủy linh tinh, nhưng mà dương lỗi cũng không có tính toán đưa toàn bộ cho nàng. Đương nhiên, bản thân mình có một cái thủy linh tinh mạch khoáng càng không có khả năng nói cho nàng biết, nói đùa, nếu như hắn triệt để cho nàng toàn bộ có lẽ sẽ giúp nàng khôi phục tu vị, mà bây giờ, chính mình căn bản không thể khống chế nàng, thậm chí còn không thể dùng nàng chiến đấu, như vậy mình cũng không cần phải giúp nàng khôi phục tu vị, ta không biết ngươi còn bao nhiêu thủy linh tinh, nhưng mà khẳng định không ít, nếu ngươi hiện tại không muốn, như vậy ta cũng không bắt buộc, nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, nếu như ta khôi phục càng nhanh, thực lực của ta càng mạnh, trợ giúp với ngươi càng lớn nếu như ta có thể khôi phục đến hậu thiên linh bảo, Như vậy ta có thể mang ngươi tiến vào tiên giới Thậm chí còn mang theo người ngươi cần mang theo cùng dẫn vào trong tiên giới Mặc dù biết dương lỗi giấu giếm một ít Không muốn đem thủy linh tinh cho mình Giúp mình khôi phục tu vị Nhưng Bạch Liên thực sự không thèm để ý Mà nhìn qua dương lỗi nói thẳng ra Dẫn người cùng phi thăng tiên giới Ngay cả người tu vị không đạt tới sao Dương lỗi ăn cả kinh Đối với dương lỗi mà nói Phi thăng tiên giới trên căn bản là chuyện không khó Chỉ cần tu vị của mình mạnh hơn một chút, có thể trực tiếp thông qua thế giới mộng ảo tiến vào tiên giới. Từ khi nắm giữ thế giới mộng ảo, dương lỗi cũng đã biết rõ, thế giới mộng ảo của mình có điểm kết nối với tiên giới, thậm chí cũng có liên hệ với thế giới thiên sứ của phương Tây. Chỉ cần thực lực của mình đầy đủ, có thể tùy ý ra vào tiên giới và thế giới thiên sứ. Có thể, chỉ cần ta có thể khôi phục tới cảnh giới hậu thiên linh bảo đỉnh phong. Muốn đánh vỡ bình chướng không gian tiến vào tiên giới chỉ là chuyện dễ dàng Nhưng mà ta không có khôi phục tới cảnh giới hậu thiên linh bảo Đây chỉ là nói xuân Bạch Liên nhìn qua biểu lộ kinh hỉ của Dương Lỗi Giải thích thêm Vậy ngươi cần bao lâu mới khôi phục đến hậu thiên linh bảo đỉnh phong Dương Lỗi lại nói Phải xem tình huống Đương nhiên Nếu như ngươi cung cấp cho ta đủ thủy linh tinh sử dụng Đoán chừng 10 năm 10 năm sau ta có thể khôi phục tới cấp độ hậu thiên linh bảo Bạch Liên nói Dương lỗi nghe xong mắt trợn trắng, 10 năm, đối với mình mà nói quá dài, thời gian 10 năm không cần nàng trợ giúp, hắn cũng có thể một mình chiếm chỗ cắm dùi trên tiên giới, còn cần nàng giúp sao, đại khái là bao nhiêu thủy linh tinh, nhưng mà Dương lỗi đương nhiên không thể nói toạt suy nghĩ của mình ra, hỏi thêm, nếu như là thượng phẩm thủy linh tinh, cần 100 triệu là đủ, Bạch Liên nói, Phốc, Dương lỗi nghe giật mình, 100 triệu thượng phẩm thủy linh tinh, nói đầu, bản thân hắn có một đầu thủy linh tinh mạch khoáng, cũng không có một phần 10A, đây quả thật là chuyện không có khả năng, nhiều như vậy, đây là tính toán bảo thủ nhất, đương nhiên, nếu như có cao cấp luyện khí sư, ví dụ như là cảnh giới như Thái Thượng Lão Quân, cái gì cũng không cần, chỉ cần một đạo tinh khí là đủ giúp ta khôi phục toàn bộ, Bạch Liên nói, tính toán, không biết khá tốt, biết rõ lại thất vọng, nếu như có 100 triệu hạ phẩm thủy linh tinh ta còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng người nói là 100 triệu thượng phẩm thủy linh tinh, nghĩ cũng không cần nghĩ, Dương lỗi lắc lắc đầu nói, 100 triệu hạ phẩm thủy linh tinh, ngươi có 100 triệu hạ phẩm thủy linh tinh, nghe được Dương lỗi nói thế, con mắt bạch liên lế sáng, nhìn thẳng vào Dương lỗi nói, ngươi có nhiều như vậy thủy linh tinh, cũng không tệ, tuy nhiên không thể khôi phục đến hậu thiên linh bảo đỉnh phong, nhưng đủ để để cho ta khôi phục đến hậu thiên linh bảo, đừng nhìn ta, ta nói là nghĩ biện pháp thôi, hiện trong tay ta căn bản không có nhiều như vậy, Dương lỗi nhìn qua ánh mắt bạch liên, đã giật mình. Đây chẳng khác gì mèo mù gặp được cá ráng, ánh mắt kia làm cho dương lỗi cảm thấy bỡ ngỡ, tên này sẽ không động thủ cướp thủy linh tinh của mình đấy chứ, nếu là như vậy, chính là đại phiền toái Tuy Bạch Liên hôm nay đã nhận hắn làm chủ, không có cách nào chính thức thương tổn tới mình, nhưng hôm nay hắn đang ở trong Bách Hoa Cung, trong Bách Hoa Cung thì nàng mới là chủ nhân của Bách Hoa Cung, chú tể chính thức, tuy nói bản thân hắn là chủ nhân của Bách Hoa Cung, nhưng dù sao tu vị quá yếu ớt, không thể triệt để khống chế Bách Hoa Cung, cho nên Bạch Liên muốn đối phó hắn quá dễ dàng. Ta không biết ngươi làm sao có được Thủy Linh Tinh, phải biết rằng, Thủy Linh Tinh tại tiên giới cũng cực kỳ khó có được, trong thế giới này càng không có. Bạch Liên nhìn qua Dương Lỗi hơi nghi hoặc hỏi, trong trí nhớ của nàng, trong tinh cầu này căn bản không có Thủy Linh Tinh tồn tại, hắn rốt cuộc làm sao có được Thủy Linh Tinh? Chẳng lẽ hắn có thể đi qua vị diện khác, tưởng tượng, chuyện này không có khả năng, Tu vị hắn quá yếu, mặc dù là có bảo vật không gian truyền tống cũng không phải dễ dàng tiến vào vị diện khác, hơn nữa cho dù tiến vào vị diện khác, cũng không có khả năng đạt được thủy linh tinh, thủy linh tinh thứ này còn cao cấp hơn linh thạch, cũng không có khả năng có được trong vị diện thấp hơn nơi này, nếu như hắn tiến vào, cũng chỉ có thể tiến vào vị diện cao hơn, mà trong vị diện cao hơn, cường giả như mây, hắn ngay cả tiên tiên cảnh còn chưa đạt tới, đi tới đó căn bản không có cơ hội nào đương nhiên cũng không bài trừ có kỳ ngộ khác. Nhưng bất kể nói thế nào, tất cả vẫn làm Bạch Liên tò mò, chính là trong chỗ này sao? Dương Lỗi nhìn vào miếu thờ hoang vu, nói với Bạch Liên, lúc này Dương Lỗi đã ra khỏi Bách Hoa Cung, về phần tiêu ly chúng nữ đã tiến trong thế giới mộng ảo, đương nhiên Minh Nguyệt cũng là như thế, mà Dương Lỗi trả giá thật nhiều, hắn trong một năm không thể mở thông đạo đi thế giới mộng ảo, nhưng đây là chuyện không có cách nào, vì không để Minh Nguyệt phi thăng tiên giới. Về phần vì sao không cho Minh Nguyệt ở lại trong bách hoa cung, Dương Lỗi cũng bất đắc dĩ. Nếu như muốn tiếp tục dùng bên trong bách hoa cung, thực lực của Minh Nguyệt sẽ hạ thấp. Bởi vì Bạch Liên sẽ khôi phục thực lực cần năng lượng khổng lồ. Mà bản thân Minh Nguyệt là huyền tiên, năng lượng của nàng cực kỳ tinh khiết. Dương Lỗi lo lắng chính là điểm này mới không thể không cho Minh Nguyệt vào thế giới mộng ảo. Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Bạch Liên nói, đây là truyền tống trận duy nhất đi thông vô cực đại lục. Dương Lỗi nhìn qua chung quanh, Nếu như không phải Bạch Liên nói như vậy, Dương Lỗi làm sao nghĩ tới nơi này chính là truyền tống trận đi thông vô cực đại lục, cái miếu đổ nát đã rách mướp, hoàn toàn không còn bộ dáng, thậm chí ngay cả che mưa gió cũng không được, chương 800, đang dược tiên cấp. Hơn nửa nơi này không có người nào, có chỉ có một ít chuột rắn trùng ở lại, đánh ra một trưởng, trưởng phong quét sạch mặt đất ra một chỗ trống, Dương Lỗi mở chân thật ưng nhãn ra điều tra bốn phía, phát hiện vị trí mình quét sạch kia. Dưới 3 mét có dấu vết trận pháp, nhìn kỹ phía dưới, mừng rỡ không thôi, Bạch Liên quả nhiên không có lừa gạt mình, nơi này đúng là có một cái truyền tống trận, ở dưới đất, ngươi đào lên điếp, thời điểm này giọng của Bạch Liên xuất hiện trong đầu Dương Lỗi, tốt, Dương Lỗi gật gật đầu, khẽ vương tay xuất hiện cái sẻn, đây là cái sẻn mà Dương Lỗi luyện ra từ sớm, dùng để đào đất, vô cùng phù hợp với hiện tại, vài phút sau, Dương Lỗi đã đào ra lỗ hỏng, dần dần hiện ra chân dung của truyền tống trận. Truyền tống trận này là cổ truyền tống trận, cực kỳ tương tự truyền tống trận hắn gặp được trong núi Trung Nam, nhưng mà truyền tống trận nơi đó có đầy đủ năng lượng, chỉ cần đi vào bên trong rót chân khí vào là sử dụng được, mà ở đây năng lượng đã hao hết, nhất định phải rót đủ năng lượng mới dùng được, hơn nữa truyền tống trận này đã hư hao nhiều chỗ, cần chữa trị mới dùng được, truyền tống trận có chút vấn đề, cần chữa trị, nhưng mà không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Bạch Liên nhìn qua truyền tống trận, nói ra, cần bao lâu Nửa giờ là đủ, Bạch Liên nói, nhưng cần linh thạch, nhưng mà không cần ngươi lo lắng, chúc linh thạch này ta vẫn có, Dương Lỗi nghe vậy trợn trắng mắt, chính mình cho lúc trước cho nàng nhiều thủy linh tinh như vậy, nếu như đổi ra linh thạch là một con số cực lớn, nửa giờ cũng không tính là thời gian dài, nhưng cũng không ngắn, Dương Lỗi lại dùng giám định thuật, Đinh, xem xét thành công, cổ truyền tống trận rách nát, cần trận pháp sư cảnh giới đại tông sư mới có thể chữa trị, chữa trị cần trận đồ truyền tống trận nguyên vẹn. Một vạn thượng phẩm linh thạch, cảnh giới đại tông sư, hắn còn kém một bậc, tuy hắn là trận pháp sư cảnh giới tông sư, nhưng khoảng cách đại tông sư vẫn còn kém một đoạn, huống chi còn cần trận đồ cổ truyền tống trận, muốn hối đoái cần tiêu phí thật lớn, chuyện này không đáng, cho nên cũng chỉ cần bạch liên động thủ, chính mình bất lực, ngoài nhàm chán ra, dương lỗi ấn mở hệ thống, xem hệ thống có thứ gì tốt hay không, lại nói tiếp hệ thống đã lâu không có thăng cấp. Thật ra khiến Dương Lỗi có chút chờ mong lần thăng cấp tiếp theo sẽ có thay đổi gì. Dương Lỗi nhìn qua hôm nay hắn còn 200 triệu 600 điểm hối đoái. Bây giờ xấu hổ vì trong túi rỗng tuyết. Muốn hối đoái thứ tốt gì đó cũng không làm được. Đang dược. Đầu tiên xem xét đang dược có cái gì. Đối với Dương Lỗi mà nói. Vũ khí, công pháp bí tịch hiện tại đều không quá cần. Không cần phải xem. Bởi vì điểm hối đoái của hắn quá ít. Mà công pháp bí tịch. Còn có vũ khí bình thường đối với chính mình mà nói. Căn bản vô dụng, tốt hơn một chút mình có thể để ý, vũ khí và công pháp hắn dùng được lại quá đắt, căn bản không mua nổi, cho nên còn không bằng không nhìn, cho nên trước xem đang dược, đương nhiên còn có phù triện, nhưng mà phù triện thứ này phải chờ xem xong đang dược đã, đang dược đối với bất cứ võ giả nào mà nói là đồ vật không thể thiếu, một võ giả, nếu như không có đang dược phụ trợ, như vậy hắn không có khả năng thành tựu cao trên võ đạo, cho nên đối với một võ giả, nếu như không nắm chắc, không hàm hồ, muốn đạp vào đỉnh phong của võ đạo là thứ không thể thiếu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thực lực cường đại, tư chất phi phàm, như vậy đan dược cũng không coi vào đâu. Vốn dương lỗi dùng nhiều đan dược là đan dược khôi phục cấp cốc, còn có đại lực kim cương hoàng, chẳng qua hiện nay thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, đan dược khôi phục cấp cốc miễn cưỡng còn sử dụng được, nhưng này đại lực kim cương hoàng căn bản cũng không có hiệu quả gì, cho nên hôm nay dương lỗi muốn đan dược, Chính là đang dược cùng lao y như đại lực Kim Cương Hoàng, sau khi phục dụng có thể tăng gấp đôi thực lực trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể có bất cứ hiệu quả phụ gì đó mới được. Một đường xem tiếp, đại đa số đang dược đều không như ý, dương lỗi có chút thất vọng, thời điểm đang định đảo qua phù triện, đúc xem danh sách đồ vật thì dương lỗi kinh hỉ đang dược tiên cấp, không tệ, danh sách là đang dược tiên cấp, đối với dương lỗi mà nói, đang dược bình thường đã không có hiệu quả gì, không đạt tới yêu cầu của hắn mà đang dược tiên cấp lại phù hợp, hoàn toàn có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, nhưng mà những đang dược này giá cả đều không thấp, thấp nhất cũng cần 100 vạn điểm hối đoái, hạ phẩm tiên cấp liệu thương đan, dưới Thiên tiên sau khi phục dụng có thể nhanh chóng khôi phục, cần 100 vạn điểm hối đoái, hạ phẩm tiên cấp liệu thương đan, quả nhiên không hổ là tiên đan, cường đại như vậy, dưới Thiên tiên có thể khôi phục nhanh chóng, quá nghịch thiên, nếu như trong chiến đấu đây chính là gian lận, nếu có đầy đủ liệu thương đan như vậy chẳng khác nào vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng mà thứ này quá đắt, 100 vạn điểm hối đoái, chính mình hôm nay tổng cộng mới có 200 triệu 600 ngàn điểm hối đoái, cũng nói đúng hơn thân gia này chỉ đổi được 260 miếng mà thôi, bản thân hắn không có biện pháp đổi nhiều, như vậy có thể đổi đan phương hay không? Chính mình tu luyện đan đã đạt tới giới hạn nào đó, chỉ còn kém một chút là đột phá tới cảnh giới tông sư, không bằng đại tông sư, cũng chính là nửa bước tiên cấp luyện đan sư, nghĩ đến đây Giúp người con cá không bằng cho cần câu cá, nếu như mình có thể luyện chế tiên cấp liệu thương đan, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều, đang phương liệu thương đan là có, nhưng mà làm cho dương lỗi phiền muộn là, đang phương liệu thương đan rõ ràng cần 300 triệu điểm hối đoái, bản thân hắn chỉ còn lại 260 triệu, 300 triệu, hắn còn kém 40 triệu nữa, hơn nửa mặc dù là hắn có 300 triệu điểm để đổi, vậy hắn không cần phải đổi thứ khác nữa rồi, không có khả năng dùng toàn bộ điểm đổi đang phương liệu thương đan. Bất đắc dĩ, dương lỗi đành phải lựa chọn buông tha cho. Nếu không đổi đan phương, vậy cũng chỉ đổi được đan dược mà thôi. Muốn hối đoái bao nhiêu? Vấn đề này với dương lỗi mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà bởi vì xấu hổ trong túi không có tiền, chỉ có thể tự lượng sức mà làm. Không thể hối đoái quá nhiều, nhưng cũng đủ cho mình sử dụng. Cuối cùng nhất dương lỗi lựa chọn đổi 10 viên liệu thương đan. 10 viên này cần 1.000 vạn điểm hối đoái. Sau khi đổi xong 10 viên liệu thương đan, Dương lỗi cần phải tìm đan dược tiếp theo, đan dược tăng chiến lực lên trong thời gian ngắn, thập bội cùng bạo đan, tên của đan dược này khiến con mắt dương lỗi sáng ngời, mặc dù chỉ gấp 10 lần, nhưng đối với dương lỗi hiện tại mà nói, nếu như có thể bột phát gấp 10 lần chiến lực đây là chuyện khủng khiếp bực nào, đây không phải là chuyện đơn giản như vậy, chương 801, thập bội cùng bạo đan. Nếu như hắn có thể tăng gấp 10 lần chiến lực như vậy đối phó 10 người có thực lực tương đương vẫn quá dễ dàng. Xem xét, dương lỗi không thể chờ mà ân xem tin tức của thập bội cùng bạo đan. Thập bội cùng bạo đan, sau khi phục dụng có thể giúp võ giả dưới thiên tiên trong nháy mắt tăng gấp 10 lần chiến lực, thời gian duy trì 1 giờ, sau khi hết dược lực thì tu vị biến mất trong 1 ngày, không thể sử dụng điệp da, không tệ. Đang dược này quả thật không tệ, nhưng sau khi sử dụng một thời gian thì tu vị biến mất. Đây là một khuyết điểm cực lớn, nếu như trong 1 giờ không thể triệt để đánh bại đối phương, vậy chính là chờ chết. Cho nên thập bội cùng bạo đang có nguy hiểm và kỳ ngộ tồn tại Sử dụng xong phải cẩn thận Bằng không có thể mất mạng nhỏ như chơi Cho nên mặc dù thập bội cùng bạo đang rất tốt Nhưng không thể dùng lung tung Hơn nữa có dùng cũng chỉ dùng trong thời khắc mấu chốt Cũng không thể so với đại lực kim cương hoàng Nhưng bởi vì không có đan dược nào khác phù hợp Cho nên thập bội cùng bạo đang này vẫn phải hối đoái một ít Để ngừa bất cứ tình huống nào Dù sao hắn cũng không có khả năng thuận buồn xuôi gió mãi không thể nói trước lúc nào gặp phải tình huống bất ngờ đâu. Đương nhiên giá cả của thập bội cùng bạo đan cũng không thấp, thậm chí còn đắt hơn liệu thương đan không ít, cần 150 vạn một viên, mặc dù là đắt nhưng cũng phải đổi mấy viên, nhưng mà dương lỗi không có ý định hối đoái quá nhiều. Ngẫm lại, đổi 6 viên là đủ rồi, 6 viên tượng trưng cho may mắn. Đinh, người chơi phải chăn hối đoái thập bội cùng bạo đan. Hối đoái, Đinh, hối đoái thành công, chúc mừng người chơi đạt được 6 viên thập bội cùng bạo đan. Tiêu hào 900 vạn điểm hối đoái, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu dương lỗi, thập bội cùng bạo đang đến tay, dương lỗi lấy một viên ra xem xét, toàn thân thập bội cùng bạo đang đỏ chết, phía trên có 10 đường vân màu đỏ, chẳng lẽ đây là gấp 10 lần, một đạo đăng vân đại biểu cho gấp đôi, nghĩ tới đây dương lỗi lắc đầu, dù sao những thứ này không cần quan tâm, chỉ cần đổi được Đan phương thì hiểu rõ cả thôi, thu hồi thập bội cùng bạo đăng, đăng dược cơ bản không có gì đáng xem. Đang chuẩn bị đổi tới phù triện, đột nhiên phát hiện ra một viên đan dược, đổ kiếp đan, sau khi phục dụng có thể khiến thiên kiếp yếu đi, đề cao khả năng đổ kiếp thành công lên chính thành, hô, dương lỗi mở to mắt, rõ ràng có thứ này, đổ kiếp đan, đây tuyệt đối là đồ tốt, nếu như mua được thì chính mình phát tài rồi, tuy thứ này không có bao nhiêu tác dụng với hắn, nhưng hắn có thể dùng nó đổi thứ mình cần, đổi một ít thứ mình cần tìm, các loại dược liệu, các khoáng thạch. Hơn nửa độ kiếp đang còn phân đẳng cấp, đẳng cấp thấp, có thể trợ giúp vượt qua thiên kiếp cấp thấp, ví dụ như cửu cực tạo hóa phi thăng thiên kiếp, chỉ cần hạ phẩm độ kiếp đang là có thể, thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm, có thể trợ giúp vượt qua đại la kim tiên cửu cửu thiên kiếp, cường đại, đây tuyệt đối là thứ vô cùng cường đại, tuy dương lỗi không biết tình huống đại la kim tiên vượt qua cửu cửu thiên kiếp là như thế nào, nhưng có thể khẳng định nó vô cùng khủng bố. Nếu như có thể đem tăng xác suất thành công lên chính thành, đó là khái niệm gì? Quá khủng bố, đoán chừng nếu cho người tiên giới biết rõ chắc chắn sẽ đánh nhau phá dầu, mình cũng lâm vào phiền toái không ngừng, cho nên thứ này trước khi mình có được thực lực tuyệt đối, tuyệt đối không được bộc lộ ra ngoài, bằng không hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà độ kiếp đang cần điểm hối đoái cũng khiến dương lỗi phiền muộn không thôi, độ kiếp đang này đê đẳng nhất, cũng chính là giúp cho võ giả cửu cực tạo hóa vượt qua thiên kiếp phi thăng. Cần tới 200 vạn điểm hối đoái, mà tuyệt phẩm độ kiếp đang giúp Đại La Kim Tiên vượt qua thiên kiếp cũng cần 1.000 vạn ức điểm hối đoái. Mấy con số này quả thật là hù chết người, mà không phải 1.000 vạn, kém nhau một con số là kém một trời một vực. Nhưng mà chờ hắn đạt tới tầng thứ đó, đoán chừng 1.000 vạn ức điểm hối đoái cũng không là cái gì. Dù sao mình hiện tại còn quá yếu, cho dù ban đầu hắn có được hệ thống như thế nào cũng không nghĩ ra hiện tại mình lại có hơn 100 triệu điểm hối đoái. Phải biết rằng một điểm hối đoái chính là 100 triệu điểm tích lũy. Về phần đan phương, vậy với dương lỗi mà nói là thứ xa không chạm tới được. Thở sâu, dương lỗi chuyển dời chú ý tới phù triện. Phù triện phía trước dương lỗi cũng không có hứng thú xem, bởi vì hắn không cần chúng, đối với chính mình mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất chỉ là trò mèo mà thôi. Trực tiếp xem danh sách phù triện. Đối với phù triện, dương lỗi đương nhiên lựa chọn thứ trợ giúp mình chiến đấu, ví dụ như định thân phù. Ví dụ như ẩn thân phù các loại phù triện, tinh tế xem xét, dương lỗi đúng là rất thất vọng, những phù triện này hắn có thể hối đoái cũng chỉ có hai chủng, hơn nữa hai chủng này hiệu quả không khác nhau lắm, nhưng mà những thứ này rất thực dụng trong chiến đấu, một là cực tốc phù, cái khác là trì hoãn phù, tên như ý nghĩa, loại thứ nhất tăng cao tốc độ bản thân, mà thứ hai là phù chú làm chậm chạp, mà phù chú này lại giảm tốc độ của địch nhân, do đó có lợi với bản thân mình, nói cho cùng. Hai phù triện này có hiệu quả trên tốc độ, hai phù triện này cũng phân đẳng cấp, đẳng cấp càng cao, hiệu quả cũng càng tốt, mà với năng lực của hắn mà nói, tình huống hiện tại lợi dụng phù chú hạ đẳng là tốt rồi. Hai phù triện này có giá cũng không thấp, cấp thấp cũng có giá 150 vạn một tấm. Hai chủng phù triện này, trong chiến đế hay tính thực dụng đều rất cao, ngẫm lại, dương lỗi cũng phân biệt đổi 5 tấm mỗi loại, tổng cộng là 10 loại, có thể hối đoái 1.500 vạn. Nó có gặp nguy hiểm không? Nhìn thấy truyền tống trận phục hồi như cũ, dương lỗi vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như bản thân mình đang truyền tống gặp không gian loạn lưu, vậy quá phiền toái. Không biết lúc nào mới có thể tìm được thế giới ban đầu. Nguy hiểm nhất định là có, không có gì là an toàn 100% cả. Nhưng mà lại nói tiếp, truyền tống trận này an toàn hơn nhiều lắm. Truyền tống trận xảy ra chuyện đã ít càng ít. Đương nhiên, nếu như là ngươi cố ý thì khác, nhưng ngươi cũng có thể yên tâm. Bạch Liên ta có thể dùng mạng của mình cam đoan, Bạch Liên thấy Dương Lỗi nói như thế, cười cười, cũng tỏ vẻ lý giải Dương Lỗi, tốt, chúng ta đi thôi, Dương Lỗi không muốn chậm trễ nữa, hắn đúng là muốn lợi dụng truyền tống trận này, Dương Lỗi cũng biết, lo lắng là dư thừa, người tiến vào truyền tống trận thì rót một đạo chân khí vào, Bạch Liên nói, đi, Dương Lỗi đi vào truyền tống trận sau đó dựa theo lời của Bạch Liên rót chân khí vào, chương 802, mới vào vô cực đại lục. Nhưng làm cho Dương Lỗi phiền muộn là, nó lại hấp thu một phần năm chân khí của hắn. Nói là một đạo thì quá lừa người, nếu không phải mình hôm nay đã đạt tới thất tinh luyện cương cảnh, cộng thêm huyền nguyên quyết có đột phá, đoán chừng chân khí cũng tiêu hao một nửa, đúng là quá lừa người. Sau khi khởi động truyền tống trận, Dương Lỗi cảm giác mình bị lực lượng cường đại kéo vào trong đó, Dương Lỗi nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ chung quanh, không gian chính là không gian pháp tắc chi lực, Hôm nay dương lỗi có thể cảm ứng được một tia nhưng mà muốn lĩnh ngộ, rất khó khăn, không phải chuyện nhất thời nữa khắc là làm được, nhưng đây là chuyện rất khó được rồi. Đối với người bình thường, thậm chí cửu cực tạo hóa đỉnh phong đều không nhất định có thể hiểu rõ. Nếu để cho người ta biết rõ, dương lỗi khi sử dụng truyền tống trận có thể cảm ứng được không gian pháp tắc, đoán chừng sẽ ghen ghét chết, không biết qua bao lâu, giống như một phút đồng hồ, lại như trôi qua một ngày, một tháng. Lúc cục dương lỗi cảm giác được lực lượng kỳ dị biến mất, một đạo bạch quan chói mắt hiện ra, dương lỗi xuất hiện tại nơi lạ lẫm, mở to mắt, dương lỗi phát hiện nơi mình đứng là nhà thờ tổ, là nhà thờ tổ của Tô Thị, xem ra đây là nhà thờ tổ của người Tô Gia, mà nhà thờ tổ này không tầm thường, dương lỗi cảm giác trong nhà thờ tổ này có dị thường, là tính ngưỡng lực, cũng là tinh thần lực, trăng rắc, thời điểm này trên trên nóc nhà có tiếng ngói vỡ vụn, dương lỗi ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện phía trên có người. Dương lỗi thầm mắng trong lòng, mình bây giờ đã không có tâm cảnh giác rồi, rõ ràng lâu như vậy mới phát hiện trên nóc nhà có người. Dương lỗi bay lên, nhanh chóng ra khỏi nhà thờ tổ, nhảy lên nóc nhà, chân thật ưng nhãn mở ra. Trận pháp, sau khi mở chân thật ưng nhãn ra, cả nhà thờ tổ toàn bộ lọc vào tầm mắt của dương lỗi, nhà thờ tổ rất lớn. Đây là một nơi vắng vẻ nho nhỏ, ở giữa mới là nhà thờ tổ của Tô Gia, đúng là đại thủ bút, nhìn thấy tất cả chung quanh, dương lỗi cảm thắng. Cả nhà thờ tổ đều dựa theo cửu cung bác quái bố trí, xem ra tô gia tại vô cực đại lục cũng là một đại gia tộc, ngươi là ai, người trên nóc nhà thấy dương lỗi xuất hiện, lúc này bay tới trước mặt dương lỗi, là một người con gái, xem bộ dáng chừng 17 tuổi, diện mục thanh tú, mặc bộ váy dài màu xanh biếc, lông mi dài nhỏ, ánh mắt thập phần linh động, gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn, nhìn qua hơi mập mạp, trong tay cầm trường tiên màu bạc, dưới chân là trường hoa Yahoo, chỉ hơi lộ ra sừng nhọn. Ánh mắt nhìn qua dương lỗi đầy kính sợ, ta chỉ đi ngang qua, cô nương không cần để ý, dương lỗi cũng không có sử dụng giám định thuật, nữ tử đại gia tộc bình thường phần lớn là không có tư cách tiến vào nhà thờ tổ, chiếu theo phỏng đoán của dương lỗi, nữ tử trước mặt là tự mình chạy tới, hơn nữa nàng muốn đi qua không phải nơi vắng vẻ này, mà là đi ngang qua mà thôi, phát hiện mình chính là ngoài ý muốn, đi ngang qua, ngươi không phải là người tô gia ta nha, nàng kia nghe dương lỗi nói như vậy, sắc mặt đại biến, Ánh mắt nhìn chầm chầm vào dương lỗi, trường tiên trong tay dơ lên, nhìn tư thế của nàng, dương lỗi cười khổ, bản thân mình xem ra càng ngày càng đần, lại còn nói như không nói, phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, cô nương, ta vô tình tiến vào đây, ta, ngươi không cần nói, lá gan của ngươi không nhỏ, dám xâm nhập vào nhà thở tổ của tô gia chúng ta, hừ hừ, nàng kia chen ngang lời của dương lỗi, nhìn qua hắn hừ hừ hai tiếng, ngươi đi theo ta hay ta tự động thủ, cô nương, Ta chỉ vô ý đi qua đây mà thôi. Dương lỗi nói. Ngươi lừa gạt ai đó. Bỗng cô nương giống kẻ đần sao. Thấy Dương lỗi còn nói như vậy. Cô nương kia trừng Dương lỗi và nói. Nhà thờ tổ tô gia chúng ta đều có bố trí trận pháp. Nếu như không phải là người tô gia thì căn bản không có biện pháp đi vào. Mà ngươi lại vô thanh vô tức tiến vào. Bộ dáng giống như tên trộm. Đã không phải là người tô gia thì chắc chắn là người xấu. Là đối đầu của tô gia ta. Nói. Ngươi là người nào? Không đúng. Đi theo ta. Được rồi, chỉ cần ngươi không la lên, ta sẽ nói cho ngươi biết, tu vị cô gái này không kém, dương lỗi lúc nói chuyện với nàng cũng dùng giám minh thuật dò xét nàng, phát hiện nàng lũi không lớn lắm, nhưng tu vị lại rất tốt, rõ ràng đạt tới cửu cực tạo hóa sơ kỳ, khó lường, tuyệt đối khó lường, võ giả trên vô cực đại lục quả nhiên là mạnh hơn sùng vũ đại lục nhiều, một nữ tử mới 120 tuổi, tu vị rõ ràng đạt tới cửu cực tạo hóa, nữ tử này tên là Tô Anh. Là tiểu công chúa của Tô Gia, tiểu tính tình ưa thích đùa nghịch, trường tiên trong tay là tiên khí, một kiện hạ phẩm tiên khí, tên là bạch lộ tiên, có thể hóa thành chân thân cò trắng công kích địch nhân, quy lực vô cùng. Dương lỗi cũng hơi hiểu về Tô Gia một chút, Tô Gia này là một trong những thế lực cường đại trên vô cực đại lục, tuy không bằng xâm la điện, không bằng trường phong thương hành, nhưng mà không phải chuyện đùa, trong Tô Gia có mấy siêu cấp cao thủ, kỳ thật thực, thực lực đã đạt tới cấp độ phi thăng. Cố ý áp chế nên sau đó binh giải thành tán tiên Thực lực những người kia vô cùng khủng bố Thậm chí có thể sái bằng huyền tiên Tô gia tại vô cực đại lục là một trong mấy gia tộc số má Không phải ăn chay Xem như ngươi thức thời Tô anh thấy dương lỗi nói như vậy Thỏa mãn gật gật đầu Thu hồi trường tiên nói Tốt, ngươi đi theo ta Không được lên tiếng Đương nhiên, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ chạy trốn Tô anh ta không phải kẻ ăn chay Dọc theo con đường này Tô anh vẫn vô cùng cẩn thận Sợ bị người ta phát hiện Dương lỗi cười thầm Trong nội tâm nghĩ cũng giảm đi nhiều phiền toái Bằng không nếu thật sự động thủ Sau đó hô to kêu to một phen Bản thân hắn sẽ gặp phiền toái lớn Tiến vào sân nhỏ Đi vào một gian phòng Dương lỗi xem xét nơi này là nơi luyện công Bên trong có đủ các loại binh khí Trên tường điêu khắc vài bức bích họa Đều là khí thế khinh người Từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý thiên địa tự nhiên chi đạo Chuyện này làm cho Dương lỗi động dung không thôi Người có thể khắc ra những chiêu thức này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, Tô Gia xem ra không yếu gì cả, dương lỗi thầm nghĩ trong lòng, bản thân mình lần này đi vô cực đại lục chỉ sợ không thuận lợi, ngươi là ai? Lẽn vào nhà thờ tổ của Tô Gia chúng ta làm gì? Tô Anh nhìn qua dương lỗi, chất vấn, cô nương, ta không lừa ngươi, thật sự là đi ngang qua, hơn nữa ta nhìn ngươi trừ anh tuấn ra, cũng chỉ mới tiến vào cấp độ thất tinh luyện cương, làm sao có thể xông vào nơi này? Cô nàng này, dường như cũng không phải là người dễ lừa gạt, xem ra hiện tại cần tốn hao không ít công phu, đi ngang qua, người lừa gạt ai đó, tô anh mắt trợn trắng, đối với lời của Dương lỗi nàng không tin chút nào cả.